các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. chú mày đi mua nhanh đi, chậm nhất là tam giờ tôi phải co. điều bé và chú hả đây vâng dạ túi bội chú hả đây bảo điều bé ở lại trong cha để ông đi, xong cúi đầu chào già làng, ra xe đi mất. còn lại ở trong buồng già làng hỏi, con trai mày bao tuổi rồi? cha điều bé cười cười. Dạ, nó sinh năm 91 Dạ, nó học lớp 9 ở trên huyện Tại tao Mà nó phải nghỉ học hơn tuần nay rồi Dạ làng suy nghĩ một lát Bạn tiếp Nó sinh vào ngày nào Giờ nào Như không Nhớ chứ Tao đẻ được nó ra như hạt đỗ Có mình nó thôi Không phải là đỗ trùm Nó sinh 12 giờ đêm ngày 17, 15 tháng 7 đây già làng suy tư một lát rồi nói thằng này không sống quá được hai mươi tuổi đâu vì lúc nào cũng bị mấy con ma dại ngoài kia thèm khát nhằm nhè đi cái gì hả dạ điều bé ngồi bên cạnh chăm chú nghe chuyện đến đây thì muốn phì cười sợ bố nó vả cho một cái Nhìn sắc mặt của bố nó tái mét đi Điều bé cũng bắt đầu lo lo già làng quay sang nhìn Điều bé Mày già bếp nấu cơm Hơn một giờ rồi Gạo tao để bên kia Mày xem chồng ấy có gì nấu Thì tự ăn Không tao chết đói bây giờ Còn hở nè Nó vào trong buồn rồi Điều bé bị sai đi nấu cơm Bối rối không biết làm sao Quay sang nhìn cha cha nó gật đầu lệnh làm nó đành đi xuống tìm nồi nêu bát đũa có gì nấu đấy hai ông già tiếp tục ngồi nói chuyện chẳng hiểu họ nói gì mà nói nhiều lắm lâu lâu ông già nó lại gật đầu nghiêm trọng khói bếp bắt đầu bốc lên tỏa ra những làn xanh xanh mù mịt khói bếp quét nhèm cả mắt khói bếp bay lên qua nóc nhà rồi tan trong rừng Hãy nối <cười> Thì hụt hơn một tiếng đồng hồ cũng xong, chẳng có gì ngoài nắm rau nhíp hái ngoài vườn nằm canh. Mấy con cá khô chiên giòn, lúc nãy được treo ở trên bếp, và thêm hai cái trứng gà chiên. Nấu cơm là việc đơn giản, vì đi học xa nhà từ bé, mấy chuyện này điều bé làm tốt lắm. Điều bé dọn mâm lên đặt vào cái chiếu, tưởng đợi già làng và cha ngồi nói chuyện. Thấy nó lên, hai người không nói nữa. Gia làng nhìn trong mâm cơm, lấy cho tào bốn cái bát nữa lên đây. Điều bé không hiểu, rõ ràng có ba người trong mâm cũng lấy đủ ba bát, mà gia làng bảo lấy thêm bốn cái làm gì. Thế nhưng nó vẫn đi xuống, mang lên cho trường làng. Biết đâu ông mới đựng cái gì đấy. Gia làng sơi ra bốn bát cơm, dùng tay nắm số cơm thành hai nắm nhỏ trong bát, bát nào cũng vậy. Tiếp ấy, ông đi vào trong căn buồng phủ kín, lấy ra một cái chai nhỏ màu đen. Ông với tay lấy ba cái cốc ở trên ban thờ xuống, đổ chất lỏng trong chai vào cái cốc. Mới đầu, điểu bé còn tưởng là rượu vang, giống của bọn người kinh mà nó vẫn thấy. Nhưng nhìn kỹ lại thì trông nó như là máu, lại có mùi của rượu. Già làng đặt ba cái cốc đầy chất lỏng đỏ vào ba bát cơm, lên trên ban thờ trước ba bát nhang còn một bát thì đặt ở bàn dưới ngay gần chỗ bố con nó điều bé há hốc mồm cứ nhìn những hành động khó hiểu của già làng đến lúc xong xuôi hết ông mới ngồi xuống hỏi thế nào nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện